Yên như sinh thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết Hồi 15, mất bạn hiền, hào kiệt, thương tâm. Đinh điển bản tính rất cương nghị, đã quyết ý truyền cho địch vân thì bất luận gặp trường hợp nào cũng tính cách làm cho đến nơi. Y tự nhủ, nếu không giết được bà tên ưng trảo thủ này thì chẳng còn lúc nào rảnh để đọc kiếm quyết. Theo tình trạng trước mắt, vừa chiếc chiêu vừa đọc từng chữ, thì biết bao giờ mới đọc xong. Ta chỉ ngất đi lần nữa là cả hai đều uống mạng. Bỗng thấy trước mắt ánh bạch quang lấp loán, mã đại minh và chu kỳ đồng thời tấn công. Người đinh điển lão đảo đột nhiên đưa về phía đao kiếm. Sột sột hai tiếng, Cả đao lẫn kiếm đồng thời đâm trúng đinh điển, máu tươi chảy ra lênh láng, trường kiếm của Chu Kỳ còn cắm trên mình y. Địch vân thét lên một tiếng thật to, nhảy sổ tới cứu diện. Đinh điển thừa cơ máu tươi chảy ra, độc tính bớt đi trong nháy mắt, liền giận kình vào hai bàn tay. Tiện tay y phóng chưởng đánh vào má bên phải Mã Đại Minh rồi xoay tay đánh Chu Kỳ. Phát trưởng này đáng lẽ đánh trúng chu kỳ Không ngờ giữa lúc ấy cảnh thiên bá nhảy sổ tới Thế sông mạnh quá, ngực hắn đụng vào bàn tay đinh điển Những tiếng rắc rắc giang lên Mấy rẽ xương sườn của hắn đều bị gãy hết Hắn nằm chết giấc Đinh điển đã vận động hết toàn lực còn lại trong người Để phóng trưởng và lâm vào tình trạng ngọn đèn khô dầu Phát trượng thứ nhất của y ra tay rất mạnh, khiến mã đại minh chết ngay đương trường. Cảnh thiên bá, chỉ còn thoi thớp thở, cũng ủng mạng trong khoảnh khắc. Chỉ còn chu kỳ là chưa bị thương. Tay mặt gã chụp lấy chui kiếm còn cắm vào người đinh điển, định rút ra, xoay lại, đâm địch vân. Đinh điển tự biết mình sắp chết trong nháy mắt, đành là bỏ dở kiếm quyết không truyền lại được chỉ còn mong cứu mạng cho địch Vân. Y liền dương mình về phía trước, hai tay ôm chặt lấy lưng Chu Kỳ, miệng hô quát: "Ở địch quân đấy, chạy đi, chạy đi." Vì y nhồi mình tới, lưỡi kiếm lại ngập sâu thêm mấy tấc vào người. Địch Vân không chịu trốn thoát lấy mình, nhảy tới sau lưng Chu Kỳ, chụp lấy cổ họng gã la lên: "Ở buông buông đinh đại ca ra!" Chàng không biết Đinh Điển giữ rịch đối thủ Chứ chẳng phải chu kỳ không buông tha Đinh Điển Đinh Điển thấy khí lực mình sắp suy kiệt Và không giữ nổi địch nhân Gã mà rút được trường kiếm ra Lại không bị y giữ chặt Thì địch vân tất phải mất mạng Y liền hô Địch huynh đệ Chạy mau đi Huynh đệ đừng nghĩ đến ta nữa Đằng nào Đằng nào ta cũng chết rồi Địch vân lớn tiếng Đáp Nếu chết thì chúng ta chết cả với nhau Chàng tăng da kinh lực Chịt cổ hồng chu kỳ Nhưng từ ngày bị Xuyên thủng xương tỳ bà Gân cốt và da thịt từ bả dai Xuống đến cánh tay Tổn thương rất nhiều Bất luận chàng cố gắng đến đâu Cũng chẳng thể làm cho Địch nhân nghẹt thở Đinh điển rung lên nói Hảo huynh đệ huynh đệ coi trọng bề nghĩa khí tiểu huynh thật đã không ổn kết bạn với huynh đệ đáng tiếc tiểu huynh chưa đọc hết kiếm quyết nhưng tiểu huynh rất sung sướng ha ha ha ha xuân thủy bích ba chậu qua cúc màu lục kia nàng đặt ở thành cửa sổ thật là là tuyệt đẹp cúc cúc cụ hoa ơi thanh âm y dần dần nhỏ đi rồi không nghe thấy nữa vẻ mặt y tươi lên một cái rồi nhắm mắt lại hai tay ôm chu kỳ từ từ nới ra chu kỳ hết sức cợ mình mạnh rút được trường kiếm trên người đinh điển ra Lưỡi kiếm đậm máu, gã xoay mình đối diện với địch vân và cách nhau không đầy một thước. Gã bật tiếng cười đanh ác, giận kình dào kiếm đâm thẳng tới trước ngực địch vân. Địch vân lớn tiếng hô, đình đại ca, đình đại ca. Đột nhiên trước ngực đau nhói lên. Chàng nhìn lại thấy thanh trường kiếm của Chu Kỳ đâm vào trước ngực mình, bên tai còn nghe rõ tiếng cười đanh ác ra chiều rất đắc ý của gã. <cười> Nên biết Chu Kỳ chỉ đâm một kiếm mà thành công đã đủ đắc ý phi thường. Huống chi Lăng Tri Phụ ban lệnh sẽ trọng thưởng về vụ đi bắt sống đinh điển và địch vân. Nếu không thể bắt sống Thì giết chết ngay đương trường cũng được Hiện giờ cả Đinh Điện lẫn Địch Vân Đều chết dưới lưỡi kiếm của gã Mặt khác Mã Đại Minh và cảnh Thiên Bá Cũng nằm lăn một bên Vậy bao nhiêu công lao Dĩ nhiên một mình gã chiếm hết Trong khoảng thời gian chớp nhấn này Đầu óc Địch Vân xoay chuyển Bao nhiêu chuyện đã qua Thỏa nhỏ Chàng ở nhà sư phụ học nghệ Quấn quýt với thích phương sư muội. Kế đến Chàng bị oan khuất Ở nhà vạn chấn sơn Tiếp theo cảnh khổ cực Trong tù ngục suốt 5 năm, năm trời Nổi phẫn uất Chứa đầy trong lòng ngực Chàng nhớ ra Dù sao cũng không thể để Chết về tay giang nhân Bất giác chàng quát lên Ta, ta cùng chết với ngươi rồi dương tay ra chụp lấy sau lưng Chu Kỳ. Tuy chàng chưa luyện thành một thần chiếu công, nhưng đã có hai năm căn bản. Lúc này, chàng tự biết sắp ủng mạng đến nơi, liền ngưng tụ khí lực toàn thân vào hai cánh tay, luồn lực đạo bỗng tăng lên gấp mấy lần. Hai tay chàng như cái đai sắt ôm lấy sau lưng địch nhân. Chu Kỳ hơi thở hồng học, hết sức cố quậy mà không sao thoát ra được. Địch Vân bụng bảo dạ, nếu ta chụp được cổ họng hoặc huyệt đạo khẩn yếu nào khác, mày ra có thể bóp chết gã, còn ôm lưng gã thế này vẫn chẳng làm gì được. Nhưng chàng lại không thể buông tay để chụp chỗ khác, vì chỉ nới tay một chút là Chu Kỳ thừa cơ cửa thoát, muốn bắt lại cũng không được nữa. Địch Vân cảm thấy trước ngực Mỗi lúc một đau thêm Thì biết là mũi trường kiếm đang đâm sâu vào Chàng không rảnh để mà suy nghĩ Chỉ biết làm tổn thương đối phương thêm một phần Là báo thù thêm một phần Mũi trường kiếm đã chống vào trước ngực địch vân Chàng lại hết sức ôm chặt Lưng gã đè ép vào mình Mà lạ thay Mũi kiếm không đâm vào sâu thêm Dường như giáp phải trở ngại gì không xuyên qua được Thân kiếm dần dần cong đi như hình cánh cung Chu kỳ vừa kinh hải vừa lấy làm kỳ Gã giận kình vào tay mặt đâm thẳng về phía trước cho trường kiếm xuyên qua người địch vân Nhưng đâm mạnh thế nào mũi kiếm cũng không vào sâu thêm được nửa tất Địch vân hai mắt đỏ sọng nhìn thẳng vào mặt chu kỳ Thấy gã đang đầy vẻ đắc ý và cực kỳ tàn nhẫn. Sau dần dần biến thành kinh dị, nghi ngờ, rồi đi đến chỗ khiếp sợ và đâm ra, hoảng hốt. Nguyên Chu Kỳ đột nhiên phát giác ra địch dân, đã luyện thành công phu hộ thể, đau thương chém không đứt, Trường kiếm đâm trúng chàng chỉ cắm vào được một chút bên ngoài mà không xuyên thủng được da thịt. Trước này, gã chưa từng nghe ai nói tới trên đời, có người luyện thành công phu thần kỳ như vậy. Nỗi khiếp sợ trong lòng mỗi lúc một tăng, gã tiếp tục giận kình phóng luôn ba lần, mà thủy chung mũi kiếm không đâm sâu vào lòng ngực địch nhân được. Sau gã sợ quá, không nghĩ gì đến chuyện đã thương địch mà chỉ mong trốn thoát lấy mình, nhưng gã bị địch vân ôm chặt không sao thoát ra được cánh tay mặc chu kỳ dần dần xoay vào trong đốc kiếm chống vào trước ngực gã lưỡi kiếm cong queo biến thành hình bán nguyệt bất thình lình nghe đánh cắt một cái thân kiếm bị gãy rời chu kỳ bỗng rú lên một tiếng ngã ngửa về phía sau hai đoạn kiếm gãy đều đâm vào bụng gã chu kỳ té xuống địch dân cũng té theo đè lên người gã hai tay chàng Giận ôm khư khư lấy lưng gã không chịu buông ra bỗng chàng ngửi thấy mùi máu tanh Lại thấy chu kỳ Chảy nước mắt ra Tiếp theo khóa miệng gã Cũng đổ máu tươi Đầu gã nguẹo sang một bên Rồi không nhút nhích nữa Địch vân lấy rất làm kỳ Ban đầu chàng còn sợ gã trá tử Chưa dám buông tay sau chàng thấy trước ngực đau quá, cuối xuống nhìn, không thấy thương tích, lại thấy miệng Chu Kỳ chảy máu không ngớt. Chàng mơ màng buông tay đứng dậy, ngó thấy hai đoạn kiếm gãy cắm vào bụng Chu Kỳ, chỉ còn chui kiếm lộ ra ngoài. Địch Nhịp Vân cúi đầu nhìn lại trước ngực mình, thấy áo ngoài bị rách dài hơn một tấc lộ tấm áo đen bên trong ra, chàng mới tỉnh ngộ. Nhờ có tấm ô tầm giáp cứu mình thoát chết Lại do đó mà giết được cựu nhân Tấm ô tầm giáp này đau kiếm chặt không dứt Không đứt Đối phương đâm chàng một kiếm trước ngực đau nhói lên Nhưng không thể xuyên thủng bảo y Đến lúc trường kiếm bị gãy Lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén đâm vào bụng chu kỳ Địch vân định thần lại Lập tức xoay mình chạy đến bên Đinh Điển là gọi Đinh Đại ca, Đinh Đại ca, Đại ca thấy thế nào? Đinh Điển từ từ mở mắt ra nhìn chàng Nhưng cặp mắt đã thất thần tựa hồ nhìn chẳng thấy gì hay không nhận ra chàng nữa Địch vân lại la gọi Đinh Đại ca, tiểu đệ, tiểu đệ đã nói thế nào cũng phải cứu Đại ca ra Đinh Điển theo thào nói nhát gừng Đáng tiếc, đáng tiếc cái nguyên đó từ này bị thất truyền, hợp tán xương qua. Địch vân lớn tiếng đáp, tiểu đệ nhớ rồi, nhất định đem đại ca hợp tán với làm tiểu thư để hoàn thành tâm nguyện cho hai vị. Đinh điển từ từ nhắm mắt lại, hơi thở mỗi lúc một yếu đi. Nhưng môi miệng còn mấp máy như đang muốn nói gì. Địch vân dán tay vào bên miệng y mà nghe, Chỉ nghe phẩm phỏng được mấy tiếng, Chữ thứ 11 là... Rồi thanh âm im bặt hơi thở cũng không còn. Chàng đưa tay sờ trước ngực, Thì trái tim y đã ngừng đập. Địch vân đã biết đinh điển khó nổi bảo toàn tính mạng, Nhưng lúc này mới lĩnh hội nỗi chua cay tử biệt Người nghĩa huynh thâm tình như cốt nhục Đã mấy năm nay Từ đây vĩnh viễn xa rời Mối bi thương vô bờ bến trong lòng chàng Không bút nào tả xiết Chàng quỳ xuống bên đình điển Hết sức hà hơi vào miệng y Trong bụng không ngớt khấn thầm Trời hỡi trời Xin trời phù hộ cho đình đại ca sống lại Đệ tử, đệ tử cam chịu trở về ngục tối, vĩnh viễn không ra nữa. Đệ tử cũng chẳng cần báo thụ. Dù suốt đời bị bọn môn hạ ở dạng gia khinh nhận, hành hạ. Đệ tử chịu đựng hết mọi nỗi cơ cực để đổi lấy sinh mạng của Đinh Đại ca. Xin Hoàng Tiên phù hộ cho. Nhưng hai tay chàng ôm Đinh Điển trong lòng. Cảm thấy da thịt y mỗi lúc một cứng đơ và lành toát Chàng biết lời cầu nguyện của mình không ăn thua gì Trong khoảnh khắc, chàng biến thành con người cô đơn, tịch mịch vô cùng Chàng cho là thế giới tự do bên ngoài Còn đáng sợ hơn căn ngực thất nhỏ bé nhiều Những ngày mai hậu, chàng càng khó khăn vượt qua được Chàng nhớ lại cảnh sống chung trong ngục với đinh điển Là những ngày sung sướng nhất trong đời mình Địch vân cấp ngàn thi thể đinh điển, lão đảo đứng dậy. Đột nhiên, bao nhiêu mối đau khổ, bi thương vô cùng tận chồng chất vào trái tim. Chàng mới biết nỗi bi thảm tự đáy lòng phát ra là không bao giờ đoạn tuyệt. Lúc này, chàng chẳng khác gì một đứa con nít, lớn tiếng khóc hòa lên, chẳng biết ý kỵ điều chi nữa thậm chí chàng không nhớ ra tiếng khóc của mình có thể dẫn dụ truy binh đuổi tới chàng cũng không nghĩ đến một trang hán tử mà khóc lóc như vậy là đáng thẹn vì chàng không còn cách nào kiềm chế nỗi mối bi thương trong lòng để nín khóc được nữa địch vân khóc hồi lâu nước mắt cũng cạn dần tiếng kêu gào biến thành tiếng nghẹn ngào mối bi thương trong lòng vẫn nặng trĩu như trước Nhưng đầu óc chàng tỉnh táo hơn một chút Chàng bắt đầu nghĩ đến những câu hỏi Đối với thi thể đinh đại ca Ta ta phải làm gì bây giờ Ta dùng cách nào để đem y đi tán chung vào một quan tài với làng cô nương Bây giờ đầu óc chàng không còn ý niệm nào khác Đây là việc lớn duy nhất trên đời của chàng Đột nhiên Chàng nghe tiếng gió ngựa từ phía xa xa vọng lại mỗi lúc một gần. Đoàn kỵ mã có đến hơn mười người. Lại nghe tiếng hô quán. Mã đại gia, cảnh đại gia, Chu nhị gia, có tìm thấy bọn tù phạm vượt ngục không? Hơn chục con ngựa chạy đến ngoài khu rừng quang đều dừng lại. Lại có tiếng người hô. Thử tiếng vào xem sao? Một người khác đáp. Chúng không ẩn ở trong này đâu. Người trước hỏi, Sao người biết thế? Rồi nghe tiếng giày chạm mặt đất đánh bịch một tiếng, Người đó đã từ trên ngựa nhảy xuống. Địch vân không nghĩ gì nữa, Ôm thi thể đinh điển Theo cửa mé trong giường chạy đi. Chàng vừa ra khỏi cửa, Lại nghe mấy người trong giường lớn tiếng la quảng Vì chúng phát giác thi thể của Mã Đại Minh Cảnh Thiên Bá và Chu Kỳ Địch Vân ở trong thành gian lăng Chạy như người điên Chàng biết ôm sát người mà chạy Dĩ nhiên không thể nhanh được Và bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ngó thấy Nhưng chàng lại nghĩ chẳng thà bị bắt đem vào ngục để chịu những hình phạt thảm khốc hay bị xử quyết chứ quyết không chịu bỏ thi thể đinh đại ca chàng chạy được mấy chục trường bỗng thấy mé tả có khuôn cửa nhỏ chỉ khép hờ liền chạy vào trong rồi co chân đóng sập cửa lại phía trong là một khu vườn rau rất lớn trồng đủ thứ rau cải cổ cải cùng dưa đậu địch vân chăm nghề nông từ thổi nhỏ Chàng xa cách những thứ này đã 5 năm Bây giờ chợt nhìn thấy cảnh tượng ngày trước Bất giác trong lòng cảm thấy ấm áp, thân thiết Chàng đảo mắt ngó quanh Thấy góc đông bắc có gian nhà chứa củi Chàng nhìn qua cửa sổ Thấy chất đóng đầy củi tùng và rơm rạ. Chàng liền cúi xuống nhổ mấy củ cải Rồi ôm thi thể đinh điển chạy vào gian phòng chứa củi Địch vân lắng tai nghe bốn mặt, không thấy tiếng người, liền bới đóng củi ra, đặt thi thể đinh điển vào, nhẹ nhàng bóc rơm, cỏ đắp lên sát chết. Trong lòng chàng vẫn còn kỳ vọng. Không chừng, đinh đại ca đột nhiên có lúc tỉnh lại. Chàng bóc vỏ củ cải cắn ăn những miếng lớn. Củ cải sống ngon ngọt lại hăng hăng, nước chấp dịch chảy vào cổ họng. Đã năm năm nay, chàng mới lại được nếm mùi vị củ cải, hồi tưởng lại cảnh thôn giả ở Hồ Nam. Chàng nhớ tới không biết bao nhiêu lần cùng sư muội nhổ củ cải sống, vừa đi vừa ăn giữa nơi đồng nội. Địch vân ăn hết củ này đến củ khác, khóe mắt chàng lại ngân ngấn nước. Bất thình lình, chàng nghe thấy thanh âm, toàn thân chấn động mấy lần. Bất giác đánh rớt nửa củ cải trắng như tuyết xuống Dính đầy đất cát và dấn rác Chàng nghe thanh âm trong trẻo ôn Nhu la gọi Không tâm thái, không tâm thái Người ở chỗ nào? Lòng chàng xúc động Đầu tiên là muốn lớn tiếng đáp Ờ ta, ta ở đây Nhưng lời nói vừa tới cửa miệng Bỗng chàng dừng lại Chàng giơ tay lên bịt miệng toàn thân rung lẫy bẫy không ngớt. Nguyên không tâm thái là ngoại hiệu của chàng mà khắp thế giới chỉ có chàng và Thích Phương là hai người biết với nhau, cả sư phụ cũng không hay. Thích Phương bảo chàng chẳng có đầu óc gì chất phát đến nổi trong lòng không chút tâm tư. Ngoài việc luyện võ chàng không nghĩ một chuyện gì khác mà cũng không hiểu mãi mãi thế sự. Chàng đã vô tâm như vậy thì có khác gì cây củ cải không ruột nên mới kêu bằng không tâm thái. Địch vân nghe nàng bảo vậy thì chỉ cười chứ không biện bạch, lại lấy làm quan hỷ được cô sư muội hô quán mình là không tâm thái. Mỗi lần chàng nghe tiếng gọi không tâm thái, trong lòng lại cảm thấy ngon ngọt, ôn nhu, không bút nào tả xiết. Khi nào có người thứ ba hiện diện, sư muội quyết không gọi chàng bằng ngoại hiệu này. Hệ thấy tiếng gọi không tâm thái là chỉ có một mình nàng và chàng ở một chỗ. Trong những lúc thích vương hô quán không tâm thái, thì địch thì nàng cao hứng cũng vậy, hay nàng bực tức cũng thế. Địch Vân đều cảm thấy mối hạnh phúc, nói không hết được. Địch Vân nguyên là một chú nhỏ ngờ ngệt, mồm miệng chậm chạp, có lúc gì chàng ngây ngô ngơ ngác làm cho thích phương bực mình. Nhưng hệ mấy tiếng không tâm thái, không tâm thái hồ lên là hai người lại tuét miệng ra cười. Địch vân nhớ lại hôm bốc viên đem thơ đến cho sư sư phụ, sư muội nấu cổ đại khách có gà có cá có củ cải đậu hủ cũng có một bát rau cải. Đến đây đã hết hồi 15, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, hồi 16. Gặp người cũ lại càng ân hận. Tối hôm ấy, Bốc Viên cùng sư phụ chàng uống rượu, đàm luận những việc gần đây trong võ lâm ở vùng Lưỡng Hồ. Địch Vân thọn mặt ra mà nghe. Trong lúc vô tình, một quang chàng chạm vào ánh mắt Thích Phương, chàng thấy nàng gấp một miếng không tâm thái để bên mũi mà chưa đúc dàn miệng. Nàng dùng cặp môi hồng đỏ và mềm mại khẽ đụng vào miếng không tâm thái. Trong khóe mắt có ý cười cợt ra điều không ăn rau mà chỉ hôn vào. Lúc đó, Địch Vân hiểu được một điểm là sư muội cười mình là không tâm thái. Hiện giờ, địch vân ở trong phòng chứa củi, đầu óc chàng thoáng qua một ý nghĩ. Đột nhiên, chàng tưởng chừng như tiếng gọi có hàm ý một cái hôn. Tiếng hồ hoáng không tâm thái lúc này, hiển nhiên là thanh âm của thích sư muội Thích phương, nhất định không sai, nhất quyết không phải vì thần trí thất thường mà nghe lộn. Không tâm thái... Không tâm thái Ngươi ở chỗ nào Trong miếng tiếng hô quán này Bao hàm rất nhiều cảnh ôn nhu ngon ngọt Rồi chàng lẩm bẩm Không Không phải chỉ có thế Trước kia Ta cùng nàng ở cố hương Nàng hô ta có vẻ thân thiết Hoàng hoài Nhưng cũng có ý trịch thượng Tức giận Hay trách móc Còn mấy tiếng không tâm thái bữa nay Hoàn toàn tỏ ra thấm thiết thương yêu Đoạn chàng tự hỏi Phải chăng Nàng biết mấy năm nay Ta phải chịu nhiều nỗi hoàng ủ Cực kỳ đau khổ Nên đối với ta Càng thêm phần thấm thiết Có lúc chàng lại không tự tin Ở tay mình Miệng lẩm bẩm Ta Ta đang ngủ mơ chăng Tại sao sư muội lại đến chỗ này Nàng đã lấy dạng khuê, còn kiếm tạ làm chi? Nhưng thanh âm kia lại gian lên và tới gần thêm một chút. Không tâm thái, người chui ở đâu? Người thử coi, xem ta có bắt được không? Giọng nói còn tỏ ra rất quan hệ, rất thương tiếc. Địch vân cảm thấy những mạch máu trong người đều căng thẳng. Chàng không nhịn được thở lên hồng hộc. Hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chàng rón rén đứng dậy, ẩn mình sau đóng rơm, ngó qua khe cửa sổ ra ngoài thì thấy bóng sau lưng một cô gái hướng về phía mình, nàng đang kiếm người. Chàng lẩm bẩm, "Đúng rồi, đầu tóc kia, tấm lưng nhỏ bé kia, thân hình cao mà hơi gầy kia, chẳng phải sư muội, còn là ai nữa?" lại nghe nàng vừa cười vừa la gọi <cười> không tâm thái người chưa chịu ra ư đột nhiên nàng quay mặt lại đệt vân hoa mắt lên chàng cảm thấy đầu óc choáng dáng người đàn bà trước mắt chàng chính là thích phương cặp mắt nàng đang lay lấy và ướt rượt sống mũi nàng ở đầu hơi gồ lên nàng có vẻ tiều tụy hơn trước nước da kém phần hồng hào không được tươi như ngày còn là cô gái quê ở đất Hồ Nam, nhưng đúng là sư muội của chàng. Có điều, đem so với lúc chàng ở trong ngục, còn ghi nhớ thì ngày nay biến đổi rất nhiều. Người sư muội mà chàng nhớ nhung yêu đương lại phẫn nộ hiện ra ở ngay trước mắt. Thích Vương vẫn cười hì hì la gọi <cười> Không tầm thái, ngươi còn không ra ư. Địch vân nghe tiếng gọi đầy thâm tình, chàng mừng như người phát điên. Chàng toan đáp lại và chạy ra, vì lòng chàng chẳng lúc nào không nhớ đến nàng và mong mỏi được hội kiến. Nhưng chàng vừa khoa chân cất bước, sực nhớ ra điều gì, tự hỏi. Đình đại ca, thường bảo ta quá trùng hậu thật thà, rất dễ mắc bẫy kẻ khác này sư muội đã làm giàu nhà họ dạng chu kỳ lại mới chết về tay ta biết đâu nàng chẳng cố ý lừa gạt cho ta lộ diện chàng nghĩ tới đây lập tức dừng bước lại nghe thích phương gọi không tâm thái không tâm thái địch vân dao động tâm thần tự nhủ nàng nàng là gọi ta hoài tình ý chân thật Quyết không phải giả dối, giả lại nặng muốn giết ta, thì ta đành chết về tai nạn cũng được. Lòng chàng xe lại, đột nhiên nảy ra ý niệm liều lĩnh, chẳng quản đến thân mình. Lần thứ hai, chàng cất bước đi ra, bỗng nghe tiếng cười của một đứa nữ hài giang lên. Tiếp theo là tiếng đứa nhỏ nói, <cười> má má, hài nhi ở đây thôi. Địch vân động tâm Lại nhìn qua khe cửa sổ Thì thấy đứa nữ hài Mình mặc áo đỏ Từ mé đông đang chạy lại Nhưng nó còn nhỏ tuổi quá Chân bước chập tròn Chưa được dững dàng Lại nghe thích phương vừa cười Vừa cất giọng ôn nhu hô <cười> Không tâm thái Ngươi ẩn ở, ở chỗ nào Mà má má kiếm mãi không ra Đứa nhỏ đắc ý đáp Không tâm thái ở giường qua Không tâm thái coi kiến bọ Địch vân tay ù đi Chàng tưởng chừng như bị người đánh mạnh một quyền vào trước ngực Chàng tự hỏi Chẳng lẽ sư muội đã sinh được đứa con gái kia Chẳng lẽ con nàng kêu bằng không tâm thái Nàng hô không tâm thái là gọi con nàng chứ không phải gọi ta ư? Chẳng lẽ ta chạy quanh chạy quẩn, lại lạc vào nhà Dạng Chấn Sơn. Mấy năm nay, trong lòng chàng lúc nào cũng ngấm ngầm hy vọng có một ngày kia đột nhiên phát giác ra sư muội không có chuyện lấy dàn khê, những lời thầm thành đưa vào trong ngục hoàn toàn bịa đặt. Ý nghĩ này của chàng chỉ để trong đầu óc, không dám nói hở ra với Đinh Điển, thỉnh thoảng Vào nửa đêm, chàng mơ mộng thấy nàng, chàng sung sướng muốn nhảy bổ lên, nhưng bây giờ chàng đã mắt thấy tai nghe một đứa nữ hài kêu Thích Phương bằng má má, thì còn nghi ngờ gì nữa? Nước mắt chạy quanh, làm cho thị tuyến lu mờ, chàng vẫn đâm đâm nhìn ra ngoài, thấy Thích Phương ngồi xuống giang tay để đứa nhỏ vừa cười vừa nhảy sổ vào lòng. Thích vương hôn vào mặt đứa nhỏ luôn mấy cái, vừa cười vừa nửng. <cười> Không tâm thái, người tự tìm đường đi chơi, ngoan quá, ngoan quá. Địch Vân chỉ ngó thấy một bên mặt nàng, với bộ lông mi dài, khỏe môi cong cong, gương mặt phinh phính hơn mấy năm trước, có phần trắng trẻo và xinh đẹp hơn. Té ra lúc trước, chàng đã chủ quan, tưởng nàng nhớ mình mà tiều tụy lòng chàng chua xót nghĩ thầm mấy năm nay nàng thành một vị thiếu phụ nhưng nhưng ở dạng gia không phải làm việc canh tác ngoài đồng ruộng cũng không phải giải gió dầm mưa lại được dinh dưỡng nhiều hơn trước thành ra có vẻ nhàn hạ lại nghe thích phương nói không tâm thái đừng chơi ở đây nữa theo má má về phòng thôi Đứa nhỏ đáp, Ừ, ở đây thích lắm, không tâm thái coi kiến bò. Thích Phương nói, Không được, bữa nay ngoài giường có ông ba bị chín quai 12 con mắt hay bắt trẻ con, không tầm thái về phòng thôi. Đứa nhỏ bây giờ hỏi, ừ, Ông ba bị nào, bắt con nít để làm gì? Thích Phương đứng dậy dắt tay đứa nhỏ nói, Ở trong ngục, hai tên tù phạm hung dữ trốn mất rồi. Chúng là những ông ba bị. Ba ba người đi bắt chúng. Chúng lại vào đây bắt không tâm thái. Không tâm thái nghe lời má má về phòng mà chơi. Má má cho không tâm thái đồ chơi có phải hay hơn không? Đứa nhỏ không chịu đáp. Ừ, hài nhi, không thích chơi cái đó đâu. Không tâm thái giúp ba ba bắt ông ba bị... Địch vân nghe Thích Phương mồm năm miệng mười Bảo mình là kẻ hung dữ Là ông ba bị Trái tim chàng tưởng chừng chìm hạng xuống Giữa lúc ấy Ngoài giường rau gian lên những tiếng gió ngựa lợp cộp Mấy người kỵ mã chạy qua Thích Phương rút trường kiếm ở sau lưng ra Chạy dội đến cổng sau Đứa nhỏ nhoẹn miệng cười Coi giống hệt Thích Phương Nhưng nó lẩm đẩm đi về phía cửa phòng trước củi Địch Vân đứng bên cửa sổ không dám nhúc nhích Chỉ sợ phát ra tiếng động nhẹ cũng đủ làm kinh động thích phương Tình trạng đã đến thế này Bất luận trường hợp nào Chàng cũng không muốn chạm trán cô sư muội đó nữa Cái đó không phải chàng tự thẹn thân hình lam lũ Cũng không phải thương tiếc mối tình xưa nghĩa cũ Mà vì không kiềm chế nổi mối bi phẫn trong lòng Chàng tự hỏi Mình, mình không làm điều gì tội bại Vô cớ, phải chịu đựng những cảnh khổ sở Thảm khóc nhất trên thế gian Sao nàng lại cho mình là con người tội bại Chàng thấy đứa nhỏ đi gần tới cửa phòng mình Chỉ mong nó đừng vào Không hiểu nó nghĩ gì Lại cứ xăm xăm bước tới Địch vân giấu mặt vào sau đóng rơm khẽ nói Ra đi, ra đi Đột nhiên đứa nhỏ nhìn thấy chàng đầu bù tóc rối, mặt mũi râu ria sồm soàm, coi gớm ghét. Nó sợ quá, đứng ngẩn mặt ra, dương cặp mắt thao láo, muốn khóc lên mà lại không dám. Địch vân biết là cơ sự sắp dở lỡ vì đứa nhỏ này khóc lên là hành tung của chàng lập tức bị thích phương phát giác. Chàng liền tiến ra một bước, tay trái bồng đứa nhỏ lên tay phải bịt lấy miệng nó, hành động của chàng chậm mất một chút, đứa nhỏ đã e một tiếng. Có điều tiếng la đột nhiên dừng lại vì bị địch vân giữ lấy miệng nó. Thích Phương tuy mắt nhìn ra bên ngoài giường mà trong lòng vẫn nghĩ tới đứa nhỏ. Đột nhiên nàng nghe tiếng la của nó có điều khác lạ, liền quay đầu nhìn lại thì không thấy nó đâu nữa. Tiếp theo, nàng nghe trong phòng chứa củi có tiếng động, liền bước lẹ tới cửa phòng, thì thấy một hán tử rộng râu, tóc rối, đầy mình máu me, đã khô lại đang ôm đứa nhỏ, một tay lại bịt miệng nó. Thích Phương chẳng còn hồn vía nào nữa, nàng dung kiếm đâm vào mặt địch vân, miệng quát, Buông ngay đứa nhỏ xuống! Địch vân lòng như xe lại, chán nản nghĩ thầm, Người giết ta! Thì giết quách đi Chàng thấy trường kiếm đâm tới Cũng không né tránh Thích vương ngẩn người ra Chỉ sợ tổn thương đến con gái Rồi thu trường kiếm về Nàng lại quát Buông con ta ra Địch vân thấy nàng chỉ kêu mình buông con xuống Tuyệt không nghĩ tới tình xưa Bất giác nổi giận Chàng không buông đứa nhỏ tay mặt rút một cành cây khô Trong đóng củi Để gạt lưỡi kiếm của thích vương Và lùi lại một bước Thích vương thấy hán tử hung dữ Dẫn ôm chặt đứa nhỏ Không chịu buông xuống Trong lòng lại càng kinh hãi Nàng cảm thấy hai chân nhũng ra Liền hít một hơi Chân khí phóng kiếm đâm tới Dài bình hữu địch vân Địch vân nghiêng mình tránh khỏi Chàng dùng cành cây Cầm bên tay phải Làm kiếm phóng chân chách tới Rồi lại nhắm đâm vào Sau lưng nàng Thích Phương kinh ngạc là lên một tiếng Ơi Nàng thấy kiếm pháp rất quen thuộc Chính là chiêu ca ông hám thượng lai Mà phụ thân nàng đã truyền thụ Nàng không kịp suy nghĩ gì nữa Liền cúi đầu né tránh Thanh trường kiếm trong tay nàng Phóng ra hai chiêu Hổ thích bôn kinh phong Liên sơn nhược bồ đào Giang phòng đã chật Lại chứa đầy rơm củi Chỗ trống Chỉ đủ cho hai người xoay sở Thành ra việc chiếc chiêu tỷ đấu rất dướng diếu Địch Vân học nghệ với Thích Phương từ thỏa nhỏ Chẳng ngày nào không chiếc chiêu luyện kiếm Nên chiêu thức đã thuộc lòng Bây giờ chàng thấy Thích Phương xử hai chiêu kiếm pháp này Tự nhiên theo những kiếm chiêu của sư phụ truyền thụ để quá giải Chàng xử tới những chiêu Lão nê chiêu đại thư Mã minh phong tiểu tiểu Thanh củi trong tay Liền mở rộng đường Miệng chàng hú lên một tiếng dài Tay quét ngang ba chiều Ngày trước sư huynh sư muội luyện kiếm Cứ đến chiêu này là thích phương Không gạt đỡ được Nhưng hiện giờ Chàng quét cành cây đến lần thứ ba Đột nhiên cổ tay tê trồn Chát một tiếng Thanh củi rớt xuống đất Địch vân giật mình kinh hải Rồi chàng tỉnh ngộ ngay Miệng lẩm bẩm Những ngón tay phải ta Đã bị chặt đứt Dĩ nhiên suốt đời không sử kiếm được Thế mà ta quên mất Chàng ngẩng đầu thấy thích phương Tay cầm trường kiếm đưa tới trước ngực Mũi kiếm chỉ còn cách không đầy một tấc, Thân kiếm rung động không ngớt Nàng lộ vẻ kinh ngạc Không biết thế nào mà kể Hai người ngơ ngát nhìn nhau Chẳng ai nói câu gì Hồi lâu Thích Phương mới ấp úng Địch Địch Quỳnh Đấy ừ Cổ họng nàng dường như bị nghẹt Nói không thành tiếng Địch Vân gật đầu Đưa đứa nhỏ ra trả lại Thích Phương Thích Phương liền trường kiếm xuống Đón lấy đứa nhỏ Không biết nói sao Đứa nhỏ sợ quá muốn khóc Mà khóc không ra tiếng Nó chuối đầu vào lòng mẹ Không dám ngó địch vân nữa Thích Phương nói Tiểu muội Tiểu muội không biết là địch Quỳnh Mấy năm này Đột nhiên bên ngoài có tiếng đàn ông cất lên Phương muội Phương muội ở đâu vậy Tiếng hô mỗi lúc một gần Họ đương tìm kiếm trong giường rau Thích Vương đột nhiên biến sắc, khẽ bảo đứa nhỏ Không tâm thái, ba bà đây chẳng phải là ông ba bị Người đừng nói gì với ba ba, hiểu chưa? Đứa nhỏ ngưỡng đầu lên ngó địch và một cái khiếp sợ Nó ù một tiếng rồi khóc hòa lên Nam nhân ở bên ngoài nghe tiếng trẻ khóc Liền chạy đến gọi ờ, Không tâm thái, đừng khóc, đừng khóc, ba ba đã tới đây Thích Phương ngó Địch Vân một lần nữa rồi trở gót ra ngoài, xoay tay khép cửa, nàng bồng con gái ra đón trượng phu. Địch Vân đứng thộn mặt ra, trong lòng nhộn lên trăm ngàn ý nghĩ, lại tựa hồ bên tai, có những tiếng giang lên không ngớt. Ta chết đi là hơn! Ta chết đi là hơn! Bỗng nghe có tiếng nam nhân cười hỏi. <cười> không tâm thái làm sao mà khóc Không tâm thái sợ gì vậy Địch vân biết người này là Vạn Khuê Trưởng phu của Thích Phương Chàng muốn đến bên cửa sổ Xem hắn gần đây hình thù thế nào Nhưng chân chàng tựa hồ đóng đinh xuống đất Không di động được nửa bước Lại nghe Thích Phương cười đáp <cười> Tiểu Mùi cùng không tâm thái, đang chơi ở cổng sau, thấy hai con ngựa chạy qua. Người cưỡi ngựa tay cầm binh khí, tướng mạo dữ vợ tận Không tâm thái tưởng là kẻ hung ác, đến bắt nó, nó sợ quá mới khóc hòa lên. Vàng Khuê cười nói, ha <cười> đó là nhân viên ở phủ nhà đuổi bắt tù phạm dược ngục. Lại đây, bà bà bồng không tâm thái, bà bà đánh chết ông bà bị. Không tâm thái đừng sợ chi hết Bao nhiêu ông bà bị Bị bà bà đánh chết hết Địch vân bút ruột nghĩ thầm Bạn lạnh nói dối của nữ nhân Thật là đáo để Nàng đã nói vậy Thì dù đứa nhỏ có nói ra Đã trông thấy ông bà bị trưởng phu nàng cũng không nghi ngờ gì nữa Rồi chàng lắm bẩm Hừ Sao ta lại giấu cho nàng Người, người cứ lại bắt tạ đánh chết đi là xong Chàng bước tới bên cửa sổ trong ra ngoài Thấy vạn khuê ăn mặc hoa lệ Tay bồng đứa nhỏ đang đi vào trong Thích Phương cũng dựa vào bên hắn sống dài mà đi Thái độ rất thân nhiệt Sư mùi Thích Phương lấy dạng khuê Là một điều mà địch vân đã mua ngàn lần nghĩ tới Nhưng bây giờ mới được mắt thấy những kỳ vọng chàng mong mỏi là thẩm thành nói láo thì bây giờ sự thực hiện ra trước mắt chàng không nhẫn nại được nữa há miệng quát lên ta chàng cúi xuống lượm thanh trường kiếm của thích phương bỏ lại dưới đất muốn xông ra liều mạng với dàn khuê chàng nghĩ tới sở dĩ mình bị tù ngục cùng bao nhiêu tình cảnh khổ sở đều do kẻ thù trước mắt hãm hại Hắn lại đoạt cả người yêu Nên lòng chàng lúc này không nghĩ gì nữa Chỉ có một đường là giết được hắn Hay chết về tay hắn Nhưng lúc chàng cúi xuống Chợt ngó thấy thi thể của Đinh Điển Giấu trong đống cỏ khô Đinh Điển hai mắt nhắm lại Vẽ mặt rất an tường Chàng lại tự nhủ Đinh Đại Ca lúc lâm tử đã ân cần dặn ta Đem đi hợp tán với lặng tiểu thư Bây giờ ta ra liều mạng với dạng quê Tuy ta chết về tại hắn Cũng chẳng cần gì Nhưng không hoàn thành được tâm nguyện của đại ca Rồi chàng lại nghĩ Ta yêu cầu sư mũi Không chừng nạn có thể làm được Đoạn chàng lại tự mắng mình Tên tiểu tử địch dân kia Việc ngươi ngươi không tự đảm đương Đem dao cho người khác thế nào được người, người chết xuống suối vàng Còn mặt mũi nào nhìn thấy đinh đại ca nữa Lòng giả sư mỗi người đã thế Thì khi nào còn làm việc lớn cho người Nghĩ tới đây Chàng đành liền kèm chế lòng khích phẫn Nhưng tiếng la vừa rồi đã làm kinh động vàng khuê Bỗng nghe hắn hỏi Ờ dường như trong phòng cuối có người Thích Phương cười đáp <cười> Vừa rồi Tiểu muội thấy Lão Dương vào đó xếp củi. Khuê ca, Tiểu muội đã nấu yến xào rồi, mau về ăn đi. Không tâm thái, khóc hoài, khóc quỷ, cho nó về ngủ một giấc. Vạn Khuê ồ một tiếng rồi hỏi, ờ, có phải Lão Dương làm đầu bếp không? Hắn bồng con gái lên, rồi hai vợ chồng sóng vai cất bước mỗi lúc một xa. Địch vân trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng không biết nghĩ gì. Sau một lúc lâu, chàng giơ tay lên đắm vào đầu, tự hỏi. Không thể ẩn lâu trong phòng củi này được. Nếu Lão Dương mà tới thật để nấu cơm, thì làm thế nào? Ta phải đem Đinh Đại Ca giấu kính một nơi, rồi tự mình chuồn đi chỗ khác. Đến đêm, hãy trở lại đưa Di Thể Đinh Đại Ca đi. Thôi, đành thế vậy. Nhưng chàng không còn dũng khí ra khỏi phòng củi. Chàng vừa khoa chân cất bước, trong lòng liền có thanh âm kéo chàng lại. Nhất định sư muội sẽ đến thăm ta. Ta mà bỏ đi, thì dĩ nhiễn không còn cơ hội gặp nàng nữa. Sau chàng lại tự nhủ. Dù mình gặp nàng thì được ít gì. Nàng đã có chồng, có con, một nhà đậm ấm vui vẻ. Thì còn coi kẻ tù phạm Sát nhân dược ngục này ra làm sao Ta gặp lại nàng Hả chẳng là tự rước lấy Bực mình vào thân Sao chàng lại tự hỏi Hỡi ơi Ta ở trong ngục Chờ đợi bấy nhiêu năm Ngày mong đêm nhớ Chỉ hy vọng được gặp nàng một lần Bữa nay Sao lại bỏ lỡ cơ hội Chẳng lẽ ta còn kỳ vọng nào khác Bất quá. Ta chỉ cần hỏi, coi nàng có được tin tức gì về sư phụ lão nhân gia không. Ta cũng muốn hỏi nàng về chuyện thấy mới, nới cũ. Ta vừa gặp tai quả, sao nàng đã ruồng bỏ, không nghĩ gì đến ta nữa. Chàng lại la thầm, hỡi ôi, hỏi những cái đó để làm gì. Nàng chẳng dối trá thì nói sự thật. Dối trá, dối trá, chẳng có gì đáng nghe, mà nói thật. Chỉ tổ làm cho ta thêm muối đầu thương Sau một hồi suy đi nghĩ lại Chàng quyết ý lập tức ly khai Rồi lại không quyết định được Trước nay Địch Vân vốn là người sảng khoái Không chần chờ lưỡng lự bao giờ Nhưng bữa nay Chàng đụng phải một vấn đề khó giải quyết Thành ra không quyết đoán được Ở lại Chàng biết là không ổn Bỏ đi lại càng luyến tiếc Bao nhiêu làn sóng tư tưởng đang cồn lên trong đầu óc Bỗng nghe trong vườn rau có tiếng biết bước chân nhẹ nhẹ Một người đang trón rén đi tới Người đó đi mấy bước rồi dừng lại Tiếp theo lại bước lại dừng Hiển nhiên tâm thần cực kỳ hồi hộp, Chỉ sợ có người phát giác Người đó đi tới mỗi lúc một gần Địch vân trong ngực đánh thình thình tự hỏi Sư muội đến kiếm ta chăng Nàng Nàng định nói gì với ta Phải chăng Nàng cầu ta khoan thứ Hay còn chút tình nghĩa cũ với ta Rồi chàng lẫm bẩm Sư muội đến đây Ta còn điều chi đáng nói với nàng hỡi ơi Xong rồi Xong rồi Nàng ở vào hoàn cảnh phu thê hòa hợp Mẫu nữ tự ái Ta dính diễn không muốn gặp nàng nữa. Đột nhiên, đầy lòng cựu hận biến thành nguội lạnh, chàng tự nhủ: Ta giống là đứa nhỏ cùng nghèo ở nơi thôn giả. Dù không phải chịu trường quan khuất này, sư muội cùng ta thành đôi vợ chồng dĩ nhiên là một điều khoái lạc cho ta. Nhưng nàng phải chịu cực khổ nhọc nhằn, chứ chẳng được lợi gì ta định báo thù là giết dạng khuê hay sao? nếu vậy sư muội sẽ biến thành quả phụ. chẳng lẽ trở về lấy ta? ta đã thành cựu nhân giết chồng nàng, thì nàng còn nghĩ gì đến ta nữa? trước kia ta đã không bằng dạng khuê, bây giờ lại càng khác nhau một trời một vực. mối quan cựu này từ đây kể như xóa bỏ, để vợ chồng mẹ con nàng được hưởng những ngày khoái lạc. Chàng nghĩ tới đây, nhất quyết không muốn nói gì với Thích Phương. Địch Vân cúi xuống ôm thi thể đinh điện trong đống củi ra, bỗng nghe đánh binh một tiếng, cửa phòng củi bị người đá bật tung. Địch Vân giật mình kinh hải, quay đầu nhìn lại, thấy một hán tử cao gầy, tay cầm trường kiếm đứng trước, đứng ở cửa trước. Chính là Vạn Khuê. Đến đây hết hồi 16, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 17. Vừa thoát hiểm lại gặp ác tăng. Địch Vân khẽ là một tiếng. Ôi trời. Chàng không kịp nghĩ gì nữa, cúi xuống lượm thanh kiếm của thích vương bỏ lại. Vạn Khuê mặt đầy sát khí, hắn đã biết tin Địch Vân vượt ngục và suốt ngày trong lòng hồi hộp. Bây giờ hắn thấy chàng cầm thanh trường kiếm của thích phương Thì trong lòng vừa ghen tức vừa phẫn nộ Cất tiếng lạnh lùng hỏi Hay lắm Các người tương hội trong phòng cuối này Thì còn đưa bình khí cho người Để toàn mưu sát thần phù phải không Ta e rằng không phải chuyện dễ dàng Địch vân đầu óc hỗn loạn tai nghe mà chẳng hiểu dàng khuê nói những gì Chàng tự hỏi, sao hắn lại tới đây? Vì lẽ gì hắn biết ta ở trong này? Dĩ nhiên sư muội đã bảo hắn để hắn đến bắt ta đem đi lãnh thưởng. Nàng vô tình, vô nghĩa đến thế ư. Vạn Khuê thấy địch vân không đáp, liền cho là chàng khiếp sợ, liền phóng kiếm đâm tới trước ngực chàng. Địch vân dùng kiếm lên gạt. Tự nhiên phóng ra kiếm chiêu mà ngày trước lão cái đã truyền thụ cho. Thanh trường kiếm chuyển chân chết đi, rồi lao về phía cổ họng dạng khuê. Chiêu thức này cực kỳ quái dị, năm trước dạng khuê đã không đỡ gạt được. Sự việc xảy ra cách đây 5 năm, tuy võ công của vạn khuê đã tiến được một bước dài, nhưng ngày nay vẫn không chống nổi. Trường kiếm của địch vân xoay chuyển, Mũi kiếm chỉ đúng vào chỗ yếu huyệt của Vạn Khuê Vạn Khuê kinh hãi, Không biết chuyển động trường kiếm trong tay thế nào cho được Hắn thu kiếm về để phá giải Thì đã không kịp nữa Chiêu kiếm công địch trở thành lạc hậu Vạn Khuê chỉ ngần ngừ một chút Mà tánh mạng đã hoàn toàn đưa vào tay đối phương Trong lòng hắn phẫn nộ đến cực điểm Mà không dám nhúc nhích Vạn Khuê thấy địch vân mặt đầy râu ria, mối phẫn nộ dần dần biến thành khủng khiếp. Hắn nghĩ tới hành vi gian trá của mình khiến chàng bị giam hãm vào ngục tối, rồi lại đoạt thích vương để lấy làm vợ, không ngờ đến nay thích vương còn lừa gạt hắn. Nguyên Vạn Khuê tâm cơ linh mẫn, đã ngó thấy huyết tích trong phòng củi. vẻ mặt thích vương cùng đứa nhỏ lại ra chiều khác lạ khiến hắn cảnh giác liền kiếm pháp của địch vân thật cổ quái chỉ một chiêu đã đắc thủ kiềm chế ngay được vạn khuê mặc dầu hắn đã đề phòng vạn khuê tái mặt tự hỏi chẳng lẽ ta lại chết về tay gã địch vân dừng kiếm lại không phóng thêm về phía trước miệng lẩm bẩm ta ta có nên giết hắn không Vạn khuê trong lúc nguy cấp bỗng thấy khóe mắt đối phương lộ vẻ ngần ngừ, mà tay kiếm lại hơi rung. hắn chợt động tâm cơ lớn tiếng hô: "Thích Vương, nàng lại đây mà coi!" Địch Vân nghe hắn hô hoáng danh từ thích vương trong lòng kinh ngạc bất giác ngẩng đầu nhìn ra, không ngờ Vạn khuê dùng kế trá nguy thừa cơ chàng quay đầu ra, lập tức dùng trường kiếm lên gạt mạnh một cái. Những ngón tay phải của Địch Vân đã bị chặt đứt cầm kiếm không vững lại bị gạt bất thình lình thanh trường kiếm tuột tay bay ra rớt xuống ngoài cửa sổ vạn khuê đánh một chiều đắc thắng khi nào còn chịu nới tay hắn lại phóng kiếm đầm tới địch vân né tránh hai lần ẩn vào sau đám củi tiện tay chàng rút một cành cây để thay kiếm gánh sức đánh lại vạn khuê dùng kiếm cái chém chan chát hai tiếng Khiến cành cây của địch vân Bị gãy một khúc Địch vân liền liền mạnh khúc cây gãy Về phía đối phương Chờ hắn nhảy lên né tránh Chàng lại thừa cơ rút một cành tùng khác Để tấn công Vạn khuê thấy địch vân mất khí giới rồi Cho là mình đã nhắm Nắm chắc phần thắng Dù đối phương lấy cây kiếm Lấy cây làm kiếm Đâm trúng hắn mấy nhát Cũng chẳng có chi đáng ngại Hán định thần lại, triển khai kiếm pháp, từ từ tấn công. Phương pháp này quả nhiên phát sinh hiệu lực. Bỗng nghe địch vân gầm lên một tiếng phẫn nộ, cổ tay mặt chàng trúng kiếm, máu tươi chảy ra như suối, thành ra bất lực. Đành phải bỏ cành cây xuống. Vạn khuê lại phóng kiếm đâm vào đùi chàng, rồi dung chân đá chàng té nhào. Địch Vân gắn gượng đứng lên Liền bị vạn khuê đá vào xương lưỡng quyền Khiến chàng ngất xỉu Vạn khuê quát hỏi Người giả chết chăng Hắn lại dung kiếm Chém vào dài bên hữu Địch Vân Vẫn thấy chàng không nhúc nhích Mới biết chàng đã ngất đi rồi Hắn tự nhủ Lặng trì phủ Hứa thưởng 5.000 dạng lặng Cho ai bắt được hai tên tù phạm dược ngục Dĩ nhiên Mình bắt sống được hay hơn. Giá lại lần này gã bị bắt đưa lên hoàng cũng khó lòng sống sót, Hà Tắc ta phải giết gã. Hắn đảo mắt nhìn quanh, bỗng ngó thấy trong đống củi có ống chân thò ra, không khỏi giật mình kinh hãi, miệng lẩm bẩm: "Ở, trong này còn có một người." Hắn không hiểu đinh điển còn sống hay đã chết rồi, dùng kiếm lên chém xuống, chân tử thi. Địch Vân Tuy bị đá ngất đi, nhưng bên tay dường như có tiếng la Ta không thể chết được, ta không thể chết được Ta đã hứa lời với Đinh Đại Ca là đưa thi di thể của y hợp táng như lần tiểu thư Chẳng biết có phải vì ý niệm cường liệt này mà chàng hồi tỉnh mau lẹ hay không Chàng mê mang tự nghĩ Đêm hôm ấy, ta cũng bị hắn đánh ngã và bị đá rất nặng vào đầu Chàng từ từ hé mắt ra thấy dạng khuê, đang dùng kiếm lên chém xuống thi hài đinh điển. Ban đầu chàng chưa tỉnh hẳn, không hiểu vạn khuê có dụng ý gì. Nhưng kế đó, chàng thấy hắn kéo sát đinh điển từ trong đống rơm củi ra ngoài. Bất giác, chàng lớn tiếng hô. Đinh đại ca! Đột nhiên tinh lực toàn thân đầy rẫy địch vân nhảy vọt lên sổ tới sau lưng dạng khuê. Cánh tay mặt chàng đè lên cổ hồng hắn. Vạn Khuê giật mình xoay tay phóng kiếm đâm ngược lại. Không ngờ địch vân mặt ô tầm giáp. Nhát kiếm tuy đâm trúng bụng chàng, nhưng mũi kiếm bị ngăn chặn không xuyên vào được. Một mặt tay địch vân mỗi lúc một siết chặt. Địch vân thấy vạn Khuê làm tưởng tổn thương đến thi thể của đinh điển. Chàng tức giận như người phát điên. Liền quyết định. Thằng cha này đã hãm hại ta Đoạt người yêu của ta Mối thù này còn có thể bỏ qua Nhưng hắn tàn hại di thế của đại ca Thì không thể dung tha được Trong lúc nhất thời Chàng không còn ý niệm nào khác Là muốn đè chết bạn Khuê tức khắc Nhưng chàng đã mấy lần bị thương Máu chảy không ngớt Lại cảm thấy bạn Khuê cục cậy Mỗi lúc một yếu ớt Mà sức đề kháng của chàng Cũng dần dần tiêu tan Lực lượng ở cánh tay chàng cũng suy giảm rất mau, chàng không ngớt tự nhủ, ta chỉ chống đỡ được một lúc nữa và có thể đè chết hắn. Sau mắt chàng nảy đom đóm, đầu óc rối loạn rồi không biết gì nữa. Địch Vân tùy ngất đi, nhưng cánh tay đè lên cổ địch nhân vẫn không nới ra. Vạn Khuê bị nghẹt thở, lúc Địch Vân ngất đi, hắn cũng không biết gì nữa. Hoàng gia này nằm thẳng cẳng trên đóng cỏ dường như đã chết cả rồi, nhưng trước ngực vẫn nhô lên hóp xuống, mũi miệng còn hơi thở. Chẳng hiểu trong cõi mênh mang có sắp đặt gì không. Giả tỷ, địch vân hồi tỉnh trước thì chàng chỉ việc lượm kiếm lên chém một nhát là giết chết dạng khuê ngay. Bằng dạng khuê tỉnh trước hắn cũng phế bỏ ý niệm bắt sống địch vân. Vì đó là hành động thật nguy hiểm, tất hắn cũng dung kiếm chém đầu chàng, trên đầu không có ô tầm giáp bảo vệ, dĩ nhiên chàng phải chết ngay lập tức. Trên cõi đời này, xảy ra những việc trái lẽ là thường, chưa chắc hảo nhân đã gặp giận hên mà kẻ tồi bại lại phải chịu giận suối. Ngược lại, chưa chắc kẻ tồi bại bao giờ cũng gặp giận hên, mà hảo nhân thường gặp số phận hậm hiu. Con người ai cũng chết, kẻ chết sau không nhất định là số phận tốt đẹp. Đối với người sống là Thích Phương cùng con gái nàng, thì cái chết trước của Địch Vân và của Vạn Khuê đưa đến hậu quả thật khác xa nhau. Giả tỷ lúc này nàng ở đây thì nàng sẽ cứu ai tỉnh lại trước. Giữa lúc hai người ngất đi, trong phòng củi đột nhiên có tiếng bước chân từ từ đi tới. Địch Vân bỗng nghe có tiếng nước chảy róc rách, trên mặt chàng có những giọt rất lạnh lẽo đập vào làm cho ngâm ngẫm đau. Tiếp theo chàng cảm thấy người mình giá lạnh mà không còn một chút khí lực. Đầu óc vừa có tri giác Lập tức chàng giận kình vào cánh tay mặt La lên Ta, ta đè chết ngươi Ta đè chết ngươi Nhưng dưới cánh tay chàng chẳng có vật gì Tiếp theo Chàng phát giác ra người mình không ngớt lay động Chàng quảng hốt mở bừng mắt ra Thì chỉ thấy tối mò Những giọt nước Trong như hạt châu đập xuống mặt mũi tay chân Té ra trời đang mưa lớn Người chàng vẫn dao động không ngớt, Ngực chàng cồn cào chỉ muốn nôn ra. Đột nhiên, bên người chàng, Một con thuyền lướt qua, Có dương bùm hẳn hồi. Hiển nhiên, là con thuyền không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng rất lấy làm kỳ, tự hỏi, Quái lạ, sao lại có thuyền đi bên mình ta được? Chàng muốn ngồi dậy để coi cứu cánh, Nhưng toàn thân mềm nhũng, Dù cử động một ngón tay cũng không được, chàng vẫn nằm ngửa nhìn lên, thấy mây đen chạy ào ào, đúng là chàng không còn ở phòng củi nữa rồi. Trong đầu óc, đột nhiên chuyển qua một ý nghĩ, chàng tự hỏi, đừng đại ca, đâu rồi? Vừa nhớ tới đinh điển, lập tức trong người lại phát sinh khí lực, chàng chống tay xuống, ngồi nhổm dậy mà người vẫn lão đảo. Nguyên chàng đang ở trong con thuyền nhỏ trên sông Nước sông đại gian cùng cuộn chảy xuôi Lúc này đang đêm Bầu trời mây kéo đen nghịch lại đổ mưa rào Địch vân ngó qua hai bên bờ Thì chỉ một màu tối đen Chẳng nhìn rõ chi hết Trong lòng nóng nảy Địch vân lớn tiếng gọi Đinh đại ca, đinh đại ca Chàng đã biết đinh điển chết rồi Nhưng không thể để mất thi thể y được. Đột nhiên, chân trái chàng đụng phải một vật mềm nhũng. Chàng cúi xuống nhìn, bất giác vừa kinh ngạc vừa vui mừng lại gọi Đinh đại ca, đại ca đây rồi. Chàng giang tay, hai tay ôm lấy. Nguyên thi thể đinh điển cũng ở trong thuyền bên cạnh chân chàng. Địch vân hơi thở hồng học hết cả khí lực chàng không còn sức để mà suy tưởng nữa, chàng cảm thấy cổ họng khô ráo, liền há miệng cho những giọt mưa trên không rất giàu làm ướt môi miệng và đầu lưỡi. Thế rồi chàng mê mang như tỉnh như mê, hai tay vẫn ôm thi thể đinh điển. Trời gần sáng tỏ mà trận mưa lớn vẫn chưa ngớt. Dưới ánh thần quang lờ mờ. Địch văn đột nhiên ngó thấy đùi mình quấn một tấm băng lớn Chàng định thần nhìn lại Phát giác tấm băng này buộc vết thương Tiếp theo chàng còn phát giác ở cánh tay và bã dai Hai chỗ bị thương cũng đều được băng bó Mỗi chàng thấp thoáng ngửi thấy mùi thuốc giấu Suốt một đêm mưa gió Băng dại đã ướt hết Nhưng vết thương không còn chảy máu Chàng tự hỏi Ai đã buộc những vết thương cho ta nếu những vết thương không băng lại thì chẳng cần người hạ sát chỉ chảy hết máu cũng đủ khiến cho ta uống mạng rồi chàng chợt nhớ tới cảnh thê lương tịch mịch bất giác lẩm bẩm trên cõi đời này còn ai quan tâm đến ta và giúp đỡ ta nữa đình đại ca thì đã chết rồi còn ai mong ta sống mà phí công buộc vết thương cho ta chàng nhìn kỹ lại Mấy chỗ băng bó đều quấn một cách cẩu thả Không tề chỉnh chút nào Tựa hồ lúc người này động thủ Trong lòng rất hoang mang hồi hộp Nhưng băng không phải là thứ giải khô kệt Mà lại là thứ đoạn thường hảo Mép băng đoạn có thiêu hòa tỉ mỉ Coi lại vết xé Thì hiển nhiên thứ đoạn này Ở giả áo đàn bà xé ra Địch vân tự hỏi Phải chăng Đây là hành động của sư muội? Trái tim chàng lại đập mạnh, lòng ngực chàng nóng rang, khóe miệng chàng lộ ra một nụ cười dĩu cợt, chàng lẩm bẩm. <cười> nàng đã đi kêu trưởng phố đến giết ta, thì khi nào còn buộc vết thương cho ta? Nếu chẳng phải nàng báo tin, thì ta đang ở ẩn phòng cuối, dạng khuê sao lại biết được? Nhưng hiển nhiên hiện chàng đang trong con thuyền nhỏ Mà thuyền đang lên trên bền bồng ở giữa sông Chàng không hiểu nơi đây đã cách thành gian lăng bao xa rồi Dù sao chàng đã tạm thời thoát khỏi cảnh hiểm nghèo Không bị lăng tri phủ sai người truy nã tới nơi ngay được Chàng bân khuân tự hỏi Ai đã buộc dứt thương cho ta Và đặt ta xuống thuyền nhỏ này Sao lại có cả đinh đại ca cùng ở cùng một chỗ? Chàng chẳng quan tâm gì đến sự sống chết của mình Nhưng thấy thi thể của đinh điển ở bên Là trong lòng được an ủi rất nhiều Khiến chàng siết bao cảm kích Địch vân suy nghĩ đến điên đầu Mà không tìm ra manh mối Chàng hết sức Nhớ lại sự việc đã phát sinh hôm trước Chàng nhớ là dạng khuê dung kiếm chém đinh điển, rồi chàng hết sức đè cổ hồng hắn. Sau đó, xảy ra những gì chàng không biết nữa. Đầu óc chàng trống rỗng. Địch vân quay đầu một cái, bỗng trán đụng vào một vật rắn, thì đây là cái bọc nhỏ. Chàng mừng thầm, trong bụng hy vọng có thể tìm ra manh mối ở trong cái bọc này. Hai tay rung rung mở bọc ra coi thì thấy trong có 5, 6 đỉnh bạc dụng và bốn món trang sức của đàn bà. Một bông hoa ngọc, một chiếc xuyến vàng, một cái kiền vàng và một cái nhẫn ngọc thạch. Ngoài ra còn có cái khóa vàng đeo cổ trẻ nít, sợi dây đeo khóa đã bị rứt đứt hiển nhiên lúc lâm sự dội vàng giật ở trên cổ đứa nhỏ chứ không phải tháo ra tựa hồ như của kẻ cướp đường trên khóa vàng khắc bốn chữ đức dung song mậu. địch vân ít đọc sách tuy chàng biết bốn chữ này nhưng không hiểu ý tứ ra sao miệng lẩm bẩm ở đây đây chắc là danh tự của đứa nhỏ Địch vân coi những thứ trang sức này rồi, đầu óc lại càng hồ đầu hơn khi chưa mở bọc, chàng tự nhủ. Tiền bạc cùng đồ trang sức. Dĩ nhiên là người cứu ta đã tặng cho để lúc lên bờ có tiền ăn uống. Nhưng ai là người đã cứu cấp ta? Những thứ trang sức này không phải của sườn mũi, vì ta chưa từng thấy nàng đeo trong người bao giờ. Nước sông chảy cuồn cuộn đưa con thuyền nhỏ xuôi dòng. Suốt ngày hôm ấy, trong đầu óc địch vân lúc nào cũng nhộn lên hai câu hỏi. Ai đã bọc vết thương cho ta? Ai đã cho tiền bạc và đồ trang sức này? Hạ lưu sông Trường Giang đi tới Kinh Châu, rồi uống khúc quanh co giữa dùng tương ngạt nước chảy chậm lại. Con thuyền nhỏ từ từ trôi trên mặt sông. Hai bên bờ thỉnh thoảng lại hiện ra một thị trấn hay một thông sớm. Trên, từ trên thượng lưu lát đá có những thuyền bườm đi tới, rồi vượt qua. Từ dùng hạ lưu, những thuyền ngược dòng phải do những thuyền phu còng lưng kéo dây mới đi lên được. Những thuyền bè qua lại, thấy địch vân đầu tóc bù sù, mặt mũi lem luốt, đầy vết máu đều lộ vẻ kinh ngạc hay ngó chàng bằng cặp mắt hiếu kỳ. Trời đã xế chiều, Địch Vân phục hồi được chút khí lực, liền cảm thấy đói bụng, cơ hồ không chịu nổi. Chàng ngồi dậy, cầm một tấm ván thuyền bơi vào bờ phía bắc, định lên bờ tìm một phản điểm mua cơm ăn. Nhưng nơi đây là một dải đất hoang lương chẳng có cửa nhà chi hết. Con thuyền nhỏ xuôi dòng chuyển qua một khúc quanh, bỗng thấy dưới bóng liễu buộc ba con thuyền đánh cá, trong thuyền khói bốc lên nghi ngút. Địch Vân chèo thuyền nhỏ đến gần thuyền đánh cá, đã nghe cá rán trong chảo đằng lái thuyền vang lên những tiếng lèo xèo, mùi thơm ngào ngạt theo gió đưa tới. Địch Vân ngửi thấy mùi cá bụng lại càng đói, chàng bơi thuyền đến gần lại, nhìn lão ngư ông hỏi: Đảo đã ngư lão bá à, Lão bá cho tiểu tử mua một con Để làm bữa được chăng Lão trai thấy chàng tướng mạo rất khủng khiếp Trong lòng sợ hãi Không muốn bán Nhưng không dám cự tuyệt Liền đáp Được được Lão đặt một con cá chiên rất thơm tho vào dĩa Đưa sang thuyền chàng Địch vân nói Lão bá có cơm trắng Cũng xin cho tiểu tử mua một bát Lão chài lại đáp Ờ, dạ, dạ Lão đơm cơm hẩm vào cái bát lớn Đưa cho chàng Những người đánh cá trên sông sinh hoạt Rất khổ sở Họ thường ăn cơm hẩm hoặc pha lẫn Với ngô khoai Địch vân xuất thân ở nơi nghèo khổ Rồi khi bị giam trong ngục Ăn uống càng tệ hại hơn Lúc này chàng đói bụng Ăn một lúc hết sạch bát cơm lớn, chàng toan hỏi mua nữa thì đột nhiên trên bờ có tiếng người ấm ớ cất lên Nhà trai, có cá lớn bắt mấy con đem lên lầy Địch vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nhà sư vừa gầy vừa cao, cặp mắt rất lớn lấp loán thần quang, bỗng chàng giật nảy mình vì đã nhận ra đó là một trong năm nhà sư vào trong ngục gây chuyện với đinh điển ngày trước Chàng nghĩ kỹ lại, nhớ rõ Đinh Điển đã nói tên lão là Bảo Tượng. Đêm hôm ấy, Đinh Điển dùng kỳ công trong thần chiếu kinh đánh chết hai người, còn ba người nhân cơ hội rối loạn trốn đi, Bảo Tượng là một trong ba người này. Địch Vân nhận ra lão rồi, không dám nhìn thêm lần nào nữa. Chàng nhớ Đinh Điển đã nói vị hòa thượng này võ công rất cao thâm, lại dặn chàng sau có gặp Họ phải coi chừng Chàng biết bảo tượng mà phát giác ra Thi thể đinh điển Tất lão sẽ đối phó với chàng Địch vân Hai tay bưng bát cơm Tuy chàng không phải hàng nhát gan Nhưng cũng không nén được Trống ngực đánh hơn trống làng Chân tay run rẩy Mặc dầu chàng tự nhủ Đừng phát rung Đừng phát rung Nếu để lộ hình tính là nát bét Nhưng chàng càng ráng trấn tĩnh, chàng không kềm chế được mối lo âu. Bỗng nghe lão chài đáp, Bữa này đánh được ít cá bán hết cả rồi, không còn con nào. Bảo tượng tức giận quá, Sao lại không còn cá? Ta đói ngấu rồi, mau đưa đây mấy con, không có cá lớn thì cá nhỏ cũng được. Lão chài đáp, Không còn thiệt. Lão hủ có cá mà hòa thượng có tiền, sao à, lại không bán? Lão nói rồi cầm vỏ, dốc lên, trong vỏ quả nhiên không còn cá. Báo tượng bụng đói meo, thấy bên địch vân để con cá lớn chiên chín rồi, lại đang ăn một con nữa, liền hô. Anh chàng kia, chỗ người có cá không? Địch vân trong lòng bối rối. Chàng thấy lão hỏi mình thì cho là lão đã nhận ra chân tướng, không dám lên tiếng. Chàng cầm tấm ván, tì vào cành liễu bờ sông đẩy mạnh một cái. Con thuyền nhỏ liền giọt ra giữa sông. bỏ tượng tức giận, quát. Tạc hắn tử, ta hỏi ngươi có cá không? Sao ngươi lại trốn chạy? Phải chăng ngươi có tật giật mình? Địch vân chẳng có tội tật gì. Nhưng giật mình thì có thật, chàng nghe lão ngoát miệng ra, thoát mạ lại càng khiếp sợ, liền bơi thuyền chạy lẹ ra giữa lòng sông. Bảo tượng lượm một hòn đá, hết sức luyện xuống đánh vù một tiếng. Địch vân tuy mất nội lực, nhưng võ công hãy còn, chàng thấy hòn đá bay tới, rất mau, sắp đánh trúng người, dội nằm rạp xuống. Tiếng gió rít lên khủng khiếp, hòn đá lướt qua đầu chàng, rất Tổm xuống sông, nước bắn lên tung tóe rất cao, tỏ ra thủ lực của lão rất ghê gớm Bảo tượng thấy chàng tránh khỏi viên đá bằng thân pháp rất linh lợi. Hiển nhiên là con nhà luyện võ chứ chẳng phải hạng thuyền phu đánh cá thông thường. Càng xin lòng nghi hoặc, liền lớn tiếng quát. Con mẹ đó, mau bơi trở lại, không thì ta lấy cái mạng chó má của người. Đến đây đã hết hồi 17, Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 18 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.